Doãn hận thiên trịnh trọng nói, ồ, xà hoàng kinh ngạc nhìn về phía bạch đế thiên. Diêm xuyên lại ở bên cạnh thẳng nhiên uống trà. Mấy ngày trước thời điểm Doãn hận thiên nói với Diêm xuyên chuyện này, Diêm xuyên cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ có điều giờ phút này hắn đã trở nên hờ hững. Diêm xuyên chỉ cảm thấy tòi màu đối với tổ tiên của Doãn hận thiên. Khủ khủ khủ, doãn ra. Ha ha! Xà hoàng kinh ngạc cười khổ. Ta vừa vạn có trận đồ đại trận thập nhị đô thiên thần sát. Sau khi thánh thượng xem xong, muốn tái hiện đại trận thượng cổ. Thánh thượng hy vọng xà hoàng có thể ở lại đại trăng trợ giúp thánh thượng. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Ngươi có trận đồ. Xà Hoàng kinh ngạc nói, rốt cuộc Doãn Hận Thiên này có lai lịch thế nào? Trận độ, ngay cả hắn là một hậu dụ chính quy cũng không có tại sao Doãn Hận Thiên lại có được. Xà Hoàng muốn xem sao? Doãn Hận Thiên cười nói, xem, tại sao Xà Hoàng lại không muốn xem? Đó là sự huy hoàng của tổ tiên. Trong mắt xà hoàng âm tình bất định một hồi. Cuối cùng ánh mắt trở nên bất đắc dĩ. Đa tạ diêm đế ưu ác, mệnh cách của tại hạ đã bị nghiền nát. Bản thân ta hiểu rất rõ ta cũng không sống được bao lâu nữa. Doãn hận thiên ở bên cạnh cũng như như mày. Đây thật sự chính là vấn đề doãn hận thiên vẫn canh cánh trong lòng. À... Vậy nếu như ta có thể trị tốt thì sao? Diêm Xuyên cười nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên, lộ vẻ kinh ngạc. Mệnh cá. Cái này cũng có thể tu bộ sao? Tuy rằng mọi người kinh ngạc, nhưng khi nhìn về phía Diêm Xuyên, bọn họ đều hiểu được Diêm Xuyên không thể nào lừa gạt mình. Trong mắt xà hoàng chớp động mãnh liệt một hồi. Hắn vốn tự biết mình chắc chắn phải chết. Hiện tại Diêm Xuyên lại nói còn có thể cứu được. Nếu nói là không muốn sống, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng, ra tại lòng tốt của Diêm Đế, nhưng tại hạ không muốn chịu sự câu thúc nữa. Tại hạ vốn muốn lúc tuổi giặc đi du lịch tiên giới một phen, để giải quyết tâm nguyện. Chuyện vào triều làm thần A Xà hoàng cây đắng lắc đầu một cái. Ngươi không cần vào triều làm thần. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Ồ! Giòn như bạch đế thiên vậy trở thành quốc thú chiếc tung của đại trăng ta như vậy là được rồi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Quốc thú chiếc tung? ha hà ta làm chiếc tung, vậy bạch đế thiên thì sao? Xà hoàng kinh ngạc nói. Ai quy định, một quốc gia chỉ có thể một loại quốc thú. Diêm Xuyên cười nói, Ách! Hổ tộc là quốc thú Đại Trăng. Sa tộc cũng có thể là quốc thú của Đại Trăng. Đại Trăng tiến vào tiên giới là điều bắt buộc phải làm. Trong đại kiếp nạn thượng cổ, thương thiên đã chết. Nhưng, liên thần lại đột kiếp. Liên thần lại tới nữa, Thương thiên đã chết chẳng lẽ còn muốn muôn dân bị tiêu diệt hết. Diêm xuyên bất tài, nguyện chống lại liên thần. Nếu dựa theo sự phát triển vận triều tầm thường tất nhiên còn thiếu rất nhiều. Ta cần một tiên quốc càng lớn hơn. Để đại trăng để thiên địa lại đấu liên thần. Trẩm lại cần nhất là đại trận thập nhị đô thiên thần sát. Xà Hoàng, năm đó tổ tiên ngươi lấy cái chết để bảo vệ thiên địa này. Bây giờ đến thế hệ này của ngươi, ngươi muốn trốn tránh sao? Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Diêm Xuyên vừa mở miệng nói, Bạch Đế Thiên, Doãn Hận Thiên đều phát sinh lòng tôn kính. Ta, xà Hoàng khẽ như mày. Ta biết, ngươi muốn tự do, không liên quan, không vướng bận. Nhưng một khi thiên địa bị hội, làm sao còn có thể tự do được nữa? Liên thần quân lâm, làm sao có thể tự do? Rời khỏi giới này, ngươi chỉ tiến vào một lồng sắt lớn hơn mà thôi. Xà hoàng, giúp ta đi. Diêm xuyên nhìn chầm chầm xà hoàng trịnh trọng nói. Thần sắc xà hoàng biến đổi một hồi. Hắn siết chạp nắm đấm. Giống như đã bị Diêm Xuyên thuyết phục vậy Xà Hoàng quay đầu lại nhìn Bạch Đế Thiên Bạch Đế Thiên khẽ mỉm cười nói Hai chiếc tung ha hà, hà ta cũng không có ý kiến Xà Hoàng yên lặng một hồi Dường như đưa một quyết định nào đó Qua một hồi lâu Hắn mới nhìn về phía Diêm Xuyên trịnh trọng nói Xà Hoàng ra mắt thánh thượng Được trẩm cũng muốn đa tạ sự tín nhiệm của xà hoàng. Diêm xuyên cực kỳ hài lòng nói. Doãn hận thiên khẽ mỉm cười, dường như đang nhớ lại điều gì. Diêm xuyên đưa tay lấy ra hai hộp ngọt. Một hộp đưa cho Bạch đế thiên, một hộp đưa cho xà hoàng. Hai người giơ tay nhận lấy. Bọn họ vừa mở ra, ngay lập tức một lực lượng mạnh mẽ liền phả vào mặt. Đây là, bạch đế thiên kinh ngạc nói, xà hoàng cũng kinh ngạc vuốt ve hộp ngọc. 12 địa chi, chi dần tỷ hai mệnh cách nguyên thủy thượng cổ, rất dung hợp. Diêm xuyên trịnh trọng nói, “A! hai người kinh ngạc nói. Doãn hận thiên cũng kinh ngạc nhìn hai hộp ngọc này, có thể như vậy sao? Doãn hận thiên kinh ngạc nói Khí tức này Đồng nguyên với ta Đây là khí tức của tổ tiên ta sao Sà hoàng kinh ngạc nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 31 hai lá thư 1 Giờ I.F.M. E, e, Xuyên khẽ mỉm cười cũng không hề giải thích Gặp Diêm Xuyên không chịu nói, mọi người cũng không hỏi nhiều. Bọn họ chỉ lặng lặng nhìn hai hộp ngọc trầm tư suy nghĩ. Xà hoàng lộ vẻ hương phấn. Nếu có mệnh cách này, mình thật sự có thể thoát khỏi thương thế. Trong ánh mắt mờ mịt của mọi người, Diêm Xuyên tiễn mọi người đi. “Meo! Miu Miu nhảy vào. Miu Miu, lần này làm phiền ngươi rồi. Diêm xuyên cười nói. meo Diêm xuyên, 12 hai địa chi của ta, ngươi cứ tùy tiện cho bọn họ như vậy sao? Lực lượng trong này cho dù là ta thấy cũng trông phát thèm. Ngươi không sợ bọn họ chạy sao? Miêu Miêu hỏi. Sẽ không chạy ta tin tưởng. Diêm xuyên gật đầu một cái. Bắt thần châu, đế triều yêu tột. Quyết nhìn yêu thiên thương. Ngươi đi đi. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Mau chóng thu phục các đại yêu trong thiên hạ. Khuyết huyết sâu một cái nói. Được, yêu thiên thương gật đầu một cái. Đây, yêu thiên thương đạt không, dẫn theo bầy yêu bay vút lên trời. Hắn lại tìm kiếm đại yêu để thu phục. Yêu Thiên Thương rời đi, Quyết nhìn về phía Nam, vẽ mặt ưu tư lo lắng. Phía sau quý vẫn còn một người đi theo. Đó là Vân Tâm. Còn có ba cơ hội. Quyết với tâm sự nặng nề nói. Đúng vậy, Thiên Triều Đại Trăng, Thiên Triều Đại Phật Thánh Địa Thần Tôn. Ba Thượng Vị Nghiệp Vị Thiên Địa. Đế Triều Yêu Tục chỉ có thể đoạt lấy từ trên người bọn họ. Đáng tiếc ba nghiệp vị thiên địa này cũng không dễ lấy Sắc mặt vân tâm phức tạp nói U, V, K, M Thiên triều đại Phật có khổng gia tòa trấn Ha ha, những người khác trong khổng gia cũng không có gì đáng nói Nhưng khổng gia có một lão tổ tôm Vân tâm trịnh trọng nói Lão tổ tôm khổng gia Quyết cao mày nói Vâng, ngày xưa thời điểm kinh chiếu hồi phục ký ức khí thế trùng thiên, bao trùng thiên hạ trong năm thần châu Ngươi có biết, lão tổ tôm khổng gia, hắn từ khổng gia tới thiên cơ tôn cần bao lâu? Vân tâm trầm giọng nói Bao lâu? Một ngày Chỉ một ngày từ khổng gia đến thiên cơ tôn Vân tâm hiếp sâu một cái Sát mặt phức tạp nói Một ngày Ngang qua Tây Thần Châu Đến Bắc Thần Châu Quyết cũng kinh ngạc nói Vân Tâm ngật đầu một cái sắc mặt Quyết trở nên âm trầm Còn về Thánh Địa Thần Tôn Ha ha Vân Tâm cười khổ một hồi Thánh Địa Thần Tông cũng có cường nhân sao Quyết kinh ngạc nói Năm đó Kinh Chiếu ra lệnh Thiên hạ không ai dám không theo Thánh địa thần Tôn cũng không ngoại lệ Nhưng ngươi không biết Thánh địa thần Tôn đã từng khiêu khích Kinh Chiếu Vân tâm trịnh trọng nói Ồ! Kinh Chiếu từng xông vào thần giới một lần Ngươi nên hiểu rõ tính cách của Kinh Chiếu Người dám khiêu khích Kinh Chiếu Nàng lập tức dết không tha Nhưng cuối cùng tuy rằng thần giới chịu thu, thần giới vẫn tồn tại. Ha ha, ngươi cảm thấy thánh địa thần tôm thế nào? Vân tâm nói. Nắm đấm quyết thoáng siết chập. Thiên triều đại trăng, ngươi cũng thấy diêm xuyên cực kỳ cường thế. Giờ phút này hắn là kiêu hùng phong quan nhất trong thiên hạ. Thế lực của hắn còn bao trùm hai đại thần châu. Nhưng nội tình của Thiên Triều Đại Trăng so với hai phe kia vẫn kém hơn một chút. Vân Tâm giải thích Còn kém hơn một chút. Khuyết khe khẽ thở dài. Tuy rằng nội tình của Đại Trăng kém, vẫn có thể sâu hơn rất nhiều so với Đế Triều Yêu Tột. Muốn cướp đoạt nghiệp vị thiên địa của bọn họ khó tương đối khó. Vân Tâm khẳng định nói. Đúng vậy. Rất khó Hai mắt quyết thoáng nheo lại Nhưng Trẩm vẫn muốn thử một lần Trẩm còn có cơ hội Quyết huyết sâu một cách Ngưng trọng nói Cơ hội Cơ hội gì Vân Tâm bất ngờ nói Diêm Xuyên vẫn còn là thượng hư cảnh 11 tầng Hắn không đột phá ta còn có cơ hội Trong mắt Quyết nhất thời cứng lại nói. Nhưng. Vân tâm lo lắng nói. Yên tâm trầm sẽ không liều chết vật lộn với hắn. Sẽ giữ lại một phần lực. Ít nhất cũng không thể để hắn thấy rõ. Ha <cười> ha. Quyết thoáng cười khổ một hồi. Được rồi ta tin tưởng ngươi. Tuy nhiên. Vân tâm gật đầu một cái. Ha <cười> ha. Yên tâm đi, trẩm sẽ không làm khó ngươi. Ngươi không cần suy tính đại trăng. Trẩm sẽ dùng biện pháp của mình. Quyết lắc đầu nói. Vân tạ bệ hạ. Vân tâm lên tiếng trả lời. Dù sao, ngày xưa hắn đã từng đáp ứng trong thời gian ngàn năm sẽ không suy tính đại trăng. Thiên triều đại trăng, yến kinh. Thượng thư phòng. Tất cả đám người dịch phong, lưu cương, dãn hận thiên, lưu cẩn tất cả đều đang đứng chờ. Hôm nay trong thượng thư phòng còn có một người từ bên ngoài đến. Đó là vương chu của đế triều yêu tột. Vương chú trịnh trọng đưa ra một lá thư. Diêm đế, đây là bệ hạ sai thần đưa tới, nhất định phải giao tận tay diêm đế. Vương Chu cực kỳ trịnh trọng nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kìa. Lưu Cẩn tiếp nhận lá thư đưa tới cho Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ như mày tiếp nhận lá thư. Bởi vì từ thái độ của Vương Chu, Diêm Xuyên hiểu rõ chắc chắn đây là chuyện lớn. Chỉ có chuyện lớn mới có thể khiến Quyết cẩn thận như vậy. Mở lá thư ra, Diêm Xuyên bắt đầu đọc. Nhìn qua một hồi. Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thánh thượng, chẳng lẽ có chuyện lớn phát sinh sao? Dịch Phong hiếu kỳ nói. Diêm Xuyên đưa lá thư ra. Dịch Phong lập tức tiếp nhận. Sau khi xem nội dung trong thư, Dịch Phong nhất thời biến sắc. Hắn cũng nhớ chặt lông mày. Sau đó hắn lại truyền lá thư cho Doãn Hận Thiên. Quần thần truyền tay nhau xem lá thư Diêm xuyên nhấp ngụm nước trà có chút suy ngẫm. Quết! Hắn không cam lòng. Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Vương chú khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Đế ta làm được chuyện vạn cổ không có, Muốn định cơ nghiệp thiên hạ, Nên có hùng tâm nghênh đón khó khăn trong thiên hạ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Khí phách của Quyết Trẩm thật sự rất thưởng thức. ngươi trở về đi thôi. Nói cho Quyết biết đến lúc đó Trẩm nhất định sẽ đến. Hắn cho Trẩm đại lễ Trẩm cũng có thể cho hắn một món đại lễ. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vương chu gật mình tiếp theo cực kỳ lễ phép nói. Vâng, vương chú sẽ chuyển lời. Vương chu cáo từ U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Lưu Cẩn liền đứng ra, đưa Vương Chu rời đi. Vương Chu vừa đi, tâm thần quần thần thượng thư phòng nhất thời thả ra. Thánh thượng quyết thật sự có phần năng lực kia sao? Dịch phong cau mày nói. Đúng vậy, thánh thượng quyết nghĩ thế nào lại muốn cùng thánh thượng đơn độc giao đấu? Đây là quốc chi tranh Thánh thượng không cần tự mình mạo hiểm Lưu cương cũng lo lắng nói Thánh thượng quyết chuẩn bị từ bỏ bắt thần châu Thật sự nguyện ý chấp tay nhường sao Doãn hận thiên lại nhớ mày không ngớt Cho nên chậm mới nói quyết có khí pháp lớn 30.000 năm trước hắn cơn y y Vì mưu tính một người thân Lại tự sát chuyển thế Đến kiếp này, hắn còn có được một niềm tin cam tâm tình nguyện lấy một quốc gia làm tiền đặt cược Người này thật sự bất phàm. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Thánh thượng, nhưng ngài phải cẩn thận. Trức tinh thủ của quyết chính là vật sở hữu của đại năng thượng cổ. chức tinh thủ chính là một trong mấy loại thần thông mạnh nhất trong toàn thiên hạ. Ta nghe đồn đại năng thượng cổ kia đã từng chiến đấu với liên thần. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 7 chương 322 lá thư 2. Ồ! Trong mắt diêm xuyên sáng ngời. Rõ ràng quyết đã nhận được truyền thừa của đại năng thượng cổ kia. Cho nên, thánh thượng nhất định phải cẩn thận. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Chẩm hiểu rõ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Sau khi suy ngẫm một hồi, Diêm xuyên nhìn về phía dịch phong nói. Hiện tại Kim Đại Vũ đang ở đâu? Giờ phút này ba đạo đại quân của Đại Trăng đang binh phạt Nam Thần Châu. Kim Đại Vũ làm nguyên soái một đạo. Dịch phong nói. Truyền cho hắn trở về. Diêm xuyên trịnh trọng nói, “A Thánh Thượng, Lâm Trận di chuyển xoét là điều tối kỵ trong binh gia. Dịch Phong lo lắng nói, không sao, Nam Thần Châu cũng không chống cự lớn. Kim Đại Vũ trở về, để Lý Tư thay thế vào vị trí của hắn. Lấy uy danh của Lý Tư, hắn sẽ rất dễ dàng đè ép đại quân còn có thể đè ép đối thủ. Diêm xuyên cười nói. Lý Tư. Dịch phong nhất thời không còn lời nào để nói. Thật vậy, hung danh của Lý Tư ở trong mắt người ngoài quá kinh khủng. Lý Diệt tột. Tuy rằng Lý Tư không tham chiến, phần lớn chỉ làm công tác làm hậu. Nhưng Lý Tư ở trong hậu cần, đã truyền ra tên tuổi của mình. Vâng. Bắt thần châu, đế triều yêu tột. Quyết nhìn về phía nam. Vương Chu đã bẩm báo tất cả với Quuyết. Vân Tâm đứng sau lưng Quuyết. Diêm Xuyên đã nói như vậy sao? Quyết ngưng trọng nói. Vâng, Vương Chu gật đầu một cái. Bệ hạc, đây là đánh cược. Vân Tâm câu mày nói. “Quuyết lắc đầu một cái. Đây không phải là đánh cược, chỉ là muốn nhìn lại kiêu hùng thiên hạ này một chút mà thôi. Ồ, cái U Vương từng nói, Diêm Xuyên càng giống đế vương hơn hắn. Tới lúc cái U Vương sắp chết nhượng quốc cho Diêm Xuyên. Có thể thấy được khí độ của Diêm Xuyên. Điều này cũng là sự thật. Diêm Xuyên dùng mấy trăm năm ngắn ngũi đã tạo ra thiên triều đại trăng bây giờ. Xem quá trình hắn trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện được. So sánh với thủ đoạn và năng lực của khổng ma kha của Thiên Triều Đại Phật, lẽ nào ngươi không thấy được một đại khí sao? Có so sánh, mới nhìn thấy rõ ràng hơn. So sánh với khổng ma kha không chỉ hơn về sự phóng khoáng. Quyết trầm giọng nói, Diêm Xuyên thật sự có đại khí hơn khổng ma kha. Vân Tâm ngực đầu một cái. Thiên hạ ngày nay kêu hùng khiến Trẩm có thể để ý thật ra chỉ có một người. Đó chính là Diêm Xuyên. Quyết trầm giọng nói. “A vậy vì sao bệ hạ chỉ cần tìm Diêm Xuyên? Vì sao còn muốn giao đấu với Diêm Xuyên? Vương Chu đứng bên cạnh cảm thấy khó có thể lý giải được hành động này của quý Thiên triều Đại Phật có khổng gia. Muốn nắm lấy cần phải có một thời gian rất dài để đọa sức. Nhưng tình thế phát triển trong thiên hạ này quá mãnh liệt. Thời gian sao? Cái chậm thiếu chính là thời gian. Bước sau một bước sẽ mãi bước sau. Bước trước một bước, mỗi bước đều bước trước. Thiên hạ này lại không có đất cho trẩm cắm dùi. Trẩm hẹn Diêm Xuyên giao đấu chỉ là muốn tìm ra một cái cầu cuối cùng. Hy vọng Trẩm không có nghĩ sai. Quyết khe khẽ thở dài. Ác, vâng. Hai người gật đầu một cái. Tây Thần Châu, Thư viện khổng lỗ. Thư phòng của khổng đạo khâu. Một nam tự áo tím đứng ở trước mặt khổng đạo khâu. Hai mắt khổng đạo khâu hiếp lại. Mộng tam sinh cho ngươi tới làm gì? Khổng đạo khâu cao mày nói. Nam tự áo tím đưa ra một bức thư. Thánh chủ sai ta tự tay giao cho ngươi. Nam tự áo tím trịnh trọng nói. Ồ! Khổng đạo khâu tiếp nhận lá thư, mang theo vẻ nghi hoặc mở ra xem. Vừa xem, mắt khổng đạo khâu liền trừng. Không thể nào như vậy được. Khổng đạo thâu đột nhiên đứng dậy Nam tự áo tím lắc đầu nói Ta đã đưa thư đến Tôn chủ căng dặn có tin hay không Tất cả đều dựa vào chính gia chủ khổng gia Nói xong nam tự áo tím lui ra khỏi thư phòng Nam tự áo tím đi rồi khổng đạo thâu lại đi qua đi lại trong thư phòng Liên thần Không thể nào Tại sao khổng ma kha lại có liên quan với liên thần? Ta đã từng quan sát bọn họ. Năng lượng hoàn toàn tinh thuần, không giống với dương chí cử lúc trước. Ác, không đúng. Lúc trước năng lượng của dương chí cử màu đen tuy rằng cực kỳ tà ác, nhưng cũng vô cùng tinh thuần. Tà ác tinh thuần, màu đen tinh thuần. Bây giờ là màu trắng Sắc mặt khổng đạo khâu âm trầm suy nghĩ Khổng gia ta thật sự sẽ bị khổng ma kha đưa vào vạn kiếp bất phục sao Sắc mặt khổng đạo khâu khó coi đến cực điểm Hiếp sâu một cái khổng đạo khâu đứng dậy đi ra khỏi thư phòng Nhanh chóng bay về phía cấm điểm của khổng gia Vèo Khổng đạo khâu rơi xuống cửa một sơn cốt Đạo khâu cầu kiến lão tổ tôm Khổng đạo khâu trịnh trọng nói. Sơn cốt hoàn toàn yên tĩnh. Đợi nửa canh giờ sau mới truyền đến một giọng nói. Khổng đạo khâu tại sao ngươi lại tới đây? Trong sơn cốt truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn. Đạo khâu có chuyện lớn liên quan tới chuyện sinh tử tồn vong của khổng gia cần bẩm báo. Khổng đạo khâu trịnh trọng nói. Ồ! Liên thần lại tới giới này. Hả? Trong sơn cốc truyền đến một tiếng kinh nghi của lão tổ tôn. Mà lần này người hắn tìm tới lại là khổng ma kha. Khổng ma kha cấu kết với liên thần. Giờ phút này, thực lực của khổng ma kha tăng mạnh, khủng khí tới mức có thể dồn vô số người của khổng gia vào vực sâu. Vẫn xin lão tổ tôn suốt cốt làm chủ. Khổng đạo khâu trịnh trọng nói. Bên trong thung lũng yên lặng một hồi. Khổng đạo khâu, ta biết ngươi nhìn khổng ma kha không vừa mắt. Tuy nhiên ngươi không nên dùng loại lý do này để lừa dối ta. Trước khi ngươi đến đây, khổng ma kha đã tới. Liên thần. Đây chính là lý do của ngươi sao? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của lão tổ tôn truyền đến. Nhưng trong khoảng thời gian này, thực lực của khổng ma kha thật sự tăng vọt. Đúng là tăng. Khổng ma kha đã nói với ta, hắn luyện hóa viên xá lợi Phật tổ nên nhận được lợi ích đó. Hắn tới muốn tỉnh tội vì đã luyện hóa xá lợi của Phật tổ. Ta đã miễn tội cho hắn. Lão tổ tôn trầm giọng nói, “A! Khổng đạo thâu, ta không hy vọng ngươi lại vu oan hãm hại khổng ma kha. Thiên triều đại Phật sau này còn có tác dụng lớn. Ngươi là gia chủ của khổng gia, ngươi phải nhớ kỹ. Bất kỳ thời điểm nào cũng phải lấy lợi ức của khổng gia làm trọng. Nếu như ngươi vẫn dây dưa về chuyện đứa con gái đã chết của ngươi, vậy ngươi không cần nghĩ tới chức vị gia chủ này nữa. Lão Tổ Tôn tức giận nói. Giờ phút này khổng đạo khâu giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Vâng, đạo khâu biết sai. Khổng đạo khâu nắm chặt nắm tay, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. u vinh, quy quy, mượn đi thôi. Không nên đến quấy rầy ta nữa. Lão tổ tung trầm giọng nói. Vâng, khổng đạo khâu mang theo một sự hờn dội. Chậm rãi rút đi Giờ phút này Lão Tổ tôn rõ ràng thiên vị khổng ma kha Tất cả những lời khuyên của mình đều là chuyện vô bổ Hốn hồ Mình cũng cũng không đủ chứng cứ Bởi vậy mình chỉ có thể đi về trước Thiên Triều Đại Trăng Yến Kinh Kim Đại Vũ nhận được mệnh lệnh Nhanh chóng trở về Thánh Thượng, thần đang ở tiền tuyến chém rết không biết Thánh Thượng gọi thần trở về có chuyện gì. Kim Đại Vũ nghi ngờ nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 7 chương 33 phát tan cánh cửa tiên giới. ca Im Đại Vũ, Tổ Tiên Khanh đã từng làm yêu đế. Diêm Xuyên nghi ngờ nói. À, sao Thánh Thượng biết. Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Trước đây trẩm quan sát lời nói của Khanh nên phát hiện. Đặc biệt là cách Khanh gọi Thần Hoàng Chuông. Thần Hoàng. Hay đây là tên gọi của Tổ tiên Khanh? Diêm xuyên hỏi. Kim Đại Vũ thoáng cười khổ một hồi cuối cùng gật đầu nói. Thánh Thượng An Minh. Tổ tiên thật sự từng mở ra một tiên quốc. Tổ tiên mạnh mẽ, hậu thế tử tôn, vĩnh viễn không có cách nào đạt được. Thần cũng không tiếp tục nghĩ tới chuyện đó nữa. Diêm xuyên gật đầu một cái nói. Bất kể như thế nào, Khanh cũng biết được một vài con đường tắt để yêu tộc lập tiên quốc. Chẳng cần sự giúp đỡ của Khanh. Thánh thượng cứ nói đừng ngại. Nếu như không được Thánh Thượng thưởng thức thần mạch này hẳn là đã đoạn tuyệt. Kim Đại Vũ cười khổ nói. Trầm muốn kinh nghiệm về một vài đường cắt khiến yêu tộc lập tiên quốc. Diêm xuyên ngưng trọng nói. “A! Thánh Thượng, Thánh Thượng chuẩn bị giúp quyết. Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Bởi vì những kinh nghiệm này, Đại Trăng căn bản không cần dùng tới. Diêm xuyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái Đúng là giúp hắn Nhưng lại không phải là giúp hắn Chủ yếu vẫn giúp trẩm Giúp thiên triều đại trăng Kim đại vũ cảm thấy mờ mịt không hiểu Suy nghĩ một chút Cuối cùng kim đại vũ vẫn trịnh trọng nói Thánh thượng muốn thần nhất định biết gì nói nấy Những kinh nghiệm này đối với thần đã không có tác dụng lớn nữa Nếu như sự hùng vĩ của tổ tiên lại có thể tỏa ra thiên hạ có lẽ tổ tiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Diêm xuyên gật đầu nói. Nếu có một ngày trẩm đạt được độ cao đầy đủ trẩm sẽ giúp Khanh tái hiện lại sự huy hoàng của tổ tiên Khanh. A! Kim Đại Vũ Kinh ngạc nói. Chỉ có điều hiện tại chúng ta vẫn quá yếu. Tất cả những điều này nói tới đều chỉ là ảo vọng. Khan làm quân đoàn trưởng thứ ba của Đại Trăng Tiếp tục tích quân công Sớm muộn cũng có một ngày Với quân công của Khanh Trẩm sẽ thực hiện lời hứa Cũng khiến Khanh thực hiện được phần huy hoàng này Diêm xuyên trịnh trọng nói Trong lòng Kim Đại Vũ kiếp động một hồi Vâng Tạ Thánh Thượng Kim Đại Vũ cực kỳ kiên định nói Cách ké U vương chết đã được 20 năm. Giờ phút này Yến Kinh lại trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Vô số ánh mắt nhìn chầm chầm vào nơi này. Bởi vì 20 năm trước, Diêm Xuyên đã từng đáp ướm, muốn đưa thần tử Đại Ngạc Thiên Triều rời khỏi giới này. Hiện tại, vô số tu giả đang phỏng đoán năng lực của Diêm Xuyên. Phá tan cánh cửa tiên giới. Diêm Xuyên thật sự cường hãn như vậy sao? Cũng có những người khác lại đang muốn chờ xem Diêm Xuyên có thực hiện lời hứa đó hay không, có khí độ đó hay không. Bên ngoài Yến Kinh, giờ phút này đã có rất nhiều tu giả hội tụ. Bên trong Yến Kinh quảng trường Triều Thiên Điện, giờ phút này lại đang có đầy những hữu tu đang đứng. Hữu khí sông thẳng lên trời. Diêm Xuyên đứng ở cửa Triều Thiên Điện. Đi theo phía sau Diêm Xuyên là một đám quần thần. Các vị. Diêm Xuyên nhìn các quỷ tu nói. Khắp nơi đều trở nên yên tĩnh. Một đám quỷ tu đều nhìn về phía Diêm Xuyên. Đầu tiên ta vô cùng kính nể các vị. Các vị một lòng với cái U Vương. Sau khi cái U Vương chết, các ngươi không muốn vào bất kỳ triều đình nào, cũng không muốn ở lại bất kỳ quốc gia nào. Các ngươi đều là sống lưng của quốc gia. Các ngươi khí khái như vậy đáng để mọi người khến nể. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Diêm Xuyên vừa mở miệng, một đám hủy tu lộ vẻ cay đắng. Nhưng chính như Diêm Xuyên từng nói, các hủy tu chỉ tôn cái U Vương. Không còn bất kỳ người nào khác có thể khiến bọn họ khuất phục. Hôm nay ta thực hiện lời hứa ngày ấy, phá tan cánh cửa tiên giới cho các ngươi. Chỉ có điều ta nhấn mạnh một lần nữa. Giới phong ấm này, cõi âm đã sụp đổ. Nếu như ta phá tan cánh cửa tiên giới, các ngươi chỉ có thể đi dương gian của tiên giới. Chỉ có thể là dương gian mà thôi. Diêm xuyên trịnh trọng nói Một đám hủy tu nhìn nhau một cái, Nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định Diêm đế, đa tạ đã nhắc nhở Tuy nhiên, ngươi yên tâm đi Mặc dù là dương gian của tiên giới Nhưng chúng ta sẽ tìm được hoàng tuyền lộ Chỉ cần đi vào hoàng tuyền lộ Chúng ta liền có thể trở về cõi âm Một hủy tu nói Được rồi, chúc các ngươi may mắn. Diêm xuyên gật đầu một cái. Trong lúc đó, hắn xoay tay một cái. Tán thiên đồng quan đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này tất nhiên thực lực của Diêm xuyên đã mạnh hơn nhiều so với cái u vương lúc trước. Phụ mơ dương. Diêm xuyên bỗng nhiên kêu lên. Vâng, phụ mơ dương đứng cách đó không xa lên tiếng trả lời. Chỉ thấy Phụ Mơ Dương vung tay lên Trong lúc nhất thời Xung quanh Yến Kinh chật vang lên những tiếng rồng ngầm Rất nhiều long mặt bị Phụ Mơ Dương khởi động Từng hào quang màu vàng từ bốn phiếu nhanh chóng hội tụ bên trên Tán Thiên Đồng Quang Vù Tán Thiên Đồng Quang đột nhiên phóng ra ánh sáng màu huyền hoàng nhàng nhạt Một lực lượng dân trào khuấy động khắp nơi Khí thế quá cường đại khiến các hiểu tu liên tục lui về phía sau. Diêm xuyên cầm lấy tán thiên đồng quan, nhìn lên không trung, hai mắt thoáng nheo lại. Trấn thế, phá. Diêm xuyên quát to một tiếng. Tán thiên đồng quan trong tay đột nhiên được ném vào trong bầu trời. Âm. Um, một tiếng nổ vang vọng khắp yến kinh. Vô số tu giả đều bịt chặt lỗ tai. Bầu trời vốn đang trong xanh nắng ấm trong nhất thời Lôi Vân cuồn cuộn, giống như thiên phạt xuất hiện vậy. Lôi Vân cuồn cuộn uồn ồm kéo tớ. Trong chớp mắt Lôi Vân đã che kín bầu trời yến kinh. Nhưng tại trung tâm của Lôi Vân cuồn cuộn lại có một lỗ hổng lớn. Phía khác của lỗ hổng dường như có núi lớn hùng vị, dòng sông cuồn cuộn vậy. Phá, phá. Phá tan rồi sao? Phía xa, một tu giả cả kinh kêu lên. Nhìn cửa động kia, gần như tất cả tu giả xem lễ đều sợ ngây người. Tiên giới, đó là tiên giới. Suốt cả cuộc đời phàm nhân cũng không có cách nào tiến vào đó. Đó là thiên đường của tất cả phàm nhân. Chỉ có tiên nhân độ kiếp thành tiên mới có tư cách phi thăng. Mới có tư cách tiến vào Nhưng bây giờ Lối vào tiên giới lại thật sự xuất hiện Ở trước mặt mọi người Hơn nữa lối vào tiên giới này Còn do một phạm nhân đánh vỡ Chỉ một thoáng như vậy Đã phá vỡ rồi sao Thời điểm này Vô số tu giả đứng xung quanh Lại nhìn về phía diêm xuyên Bọn họ đã không có cách nào Hình dung được sự chấn động Của mình trong lúc này Đương nhiên, phá tan cánh cửa tiên giới cũng phải nhìn chỗ nào. Nếu từ trong hướng ra phía ngoài sẽ không gặp đại nạn. Nhưng từ hướng ngoài vào bên trong cần phải trả cái giá cũng rất khủng khiếp. Bởi vì, nhằm vào bên trong chính là phàm nhân. Nhằm vào bên ngoài chính là tiên nhân. Do không phải cùng một cấp vật cho nên Diêm Xuyên mới có thể dùng tán thiên đồng quan phá tan. Tiên giới đã mở, các vị, xin cứ đi tự nhiên. Diêm Xuyên nói. Tại trung tâm của lối, lối vào kia đang từ từ thu nhỏ lại. Vô số hữu tu nhìn về phía Diêm Xuyên, cuối cùng quay về phía Diêm Xuyên cung kính thi lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 34 bày bố tại tiên giới. Đờ a tại Diêm Đế Thành Toàn. Một hủy tu dẫn đầu nói. Nói xong, hủy tu kia bay vút lên trời trong nháy mắt xông vào bên trong. Sau đó có liên tiếp rất nhiều hủy tu cũng xông thẳng vào. Trong đám hủy tu còn có một thân ảnh đặc biệt. Đó chính là xà hoàng. Xà hoàng nhìn về phía Diêm Xuyên. Quay về phía Diêm Xuyên cung kính thi lễ. Sau đó đạt không dẫn theo một đám cường giả xà tộc bay vút lên trời. Diêm xuyên gật đầu một cát, nhìn theo bóng dáng xà hoàng rời đi. Vèo, vèo. Trong nháy mắt, quỷ tu trên quảng trường đã đi hết. Trên bầu trời, lối vào kia cũng phát ra tiếng động vang rền, chậm rãi khép kín lại. Tiếp đó lối vào cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Âm. Um. Lôi vân cuồn cuộn ầm um, ầm um, nổ tan. Tất cả đã kết thúc. Nhưng chấn động trong lòng vô số tu dạ khắp nơi vẫn chưa kết thúc. Cách đó không xa, Phương Chính Phái đang đứng tại Thư viện Cự Lộc Đông. Trên khuôn mặt đầy thịt của Đông Phương Chính Phái cũng đang nhìn tán thiên đồng quang. Sau đó, hắn sẽ run lên một cái, vèo. Đông Phương chính phái nhanh chóng bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên A không, Thánh Thượng cái quan tài kia của Thánh Thượng quá lợi hại. Tiên giới, đó là đồ của tiên giới. Đông Phương chính phái nhất thời hưng phấn nói Ngươi đến đây lúc nào? Diêm Xuyên cảm thấy hiếu kỳ nói Thánh Thượng đã phái người truyền đến ta làm đại quan tại sao có thể không mau chóng trở về? Ha ha, Thánh Thượng nói đi. Ngài có chuyện gì muốn sử trưởng đặt sự sử ta làm vậy? Đông Phương Chính Phái cũng thản nhiên nói. Sự tình thật ra có một chuyện, nhưng không biết ngươi có làm được hay không? Diêm Xuyên cười nói. Ách, vậy là ngươi đùa ta sao? Đông Phương Chính Phái không biết phải nói gì nữa. Không, việc này, ngươi đi làm là thích hợp nhất. Ta có thể cảm giác được ngươi là người có đại vận đạo. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Đại vận đạo. Ha ha, Diêm Xuyên, vẫn là ngươi tinh mắt nhất. Chỉ có dơ, dơ quy quy, ư, e, cái gì gọi là đại vận đạo. Đông Phương Chính Phái cười to nói. Diêm xuyên. Doãn hận thiên đứng bên cạnh tiến lên một bước cười nói. Vị này chính là sự trưởng đặc sự sự đại trang sao. Quả nhiên anh vị bất phàm. Nghe doãn hận thiên nói chuyện ánh mắt đông phương chính phái lập tức sáng ngời. Khách khí khách khí. Đông phương chính phái lập tức đứng thẳng. Chuyện này của thánh thượng cực kỳ đặc biệt. Ban đầu ta cũng suy nghĩ rất lâu không nghĩ được ứng cử viên nào Nhưng Thánh Thượng bỗng nhiên nhắc tới ngươi Thánh Thượng nói Đại Trăng có một đặc sự sự bảo ta giao việc này cho ngươi Doãn hận thiên cười nói Ồ, Đông Phương chính phái nhất thời cảm thấy hướng thú Doãn hận thiên lấy ra hai khối ngọc bội màu xanh Hai khối ngọc bội này, một khối là của ta Còn có một khối cho ngươi. Doãn hận thiên đưa ra một khối ngọc bội màu xanh. Ồ! Đông Phương chính phái cảm thấy hiếu kỳ nói. Chậm cần ngươi đi tìm mấy người. Những người này, mỗi người tới gần ngươi trong phạm vi mười dặm, ngọc bội kia đều sẽ sáng lên. Đồng thời, bên trên ngọc bội cũng sẽ chậm rãi hiện lên hình dạng của hắn. Diêm xuyên nói. À, thần kỳ như vậy sao? Đông Phương chính phái kinh ngạc nói. Ngươi nhìn bạch đế thiên đi. Diêm xuyên nhìn về phía xa. Phía xa, bạch đế thiên đang chậm rãi bay tới. Khi bạch đế thiên bay đến khoảng cách 10 dặm, trên ngọc bội đột nhiên phát ra một bạch quan nhàng nhạt. Một mặt ngọc bội chậm rãi xuất hiện một cái đầu hổ. Còn một mặt khác dường như thu lấy hình dạng của Bạch Đế Thiên, xuất hiện một quan ảnh với hình dáng của Bạch Đế Thiên. Ồ! Đông Phương chính phái kinh ngạc nói. 12 địa chi, đây là dần Bạch Đế Thiên. Cái khác còn cần ngươi giúp ta đi tìm. Ngọc bội này chỉ có hai khối. Những người khác ta không yên tâm, chỉ có thể tìm ngươi. Diêm xuyên trịnh trọng nói Những người khác không yên tâm Nhất thời một cảm giác thành tựu nảy sinh trong lòng Đông Phương chính phái Trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm được cho ngươi Đông Phương chính phái lập tức đồng ý Ha ha, ngươi không cần nghiêm túc như vậy Dù sao đây cũng chỉ là mò kim đáy biển, không phải dễ dàng tìm được. Tất cả đều tùy duyên. Ngươi cứ đi du ngoạn thiên hạ, đi về phía chỗ nào nhiều người, chỗ nào được nhiều người qua thiết là được." Diêm xuyên cười nói. "Ha ha ha, chuyện này rất hợp với khẩu vị của ta." Đông Phương Chính phái nhất thời cười nói. "Tất cả chi phí của ngươi sẽ do đại trăng thanh toán." Nhiệm vụ tìm kiếm những đại yêu này phải dựa vào ngươi rồi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, ngoài ta còn ai có thể làm được. Vừa vạn ta vẫn chưa từng làm chuyện gì. Vậy mở đầu bằng việc này cũng được. Đông Phương chính phái cười nói. Được. Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Sau khi tiễn Đông Phương chính phái đi, Bạch Đế Thiên khẽ nhíu mày. Diêm Xuyên Việc tìm kiếm huyết mạch 12 ma thần thượng cổ này giao cho Đông Phương chính phái. Tại sao ta lại luôn cảm thấy có chút vô căng cứ chứ? Bạch Đế Thiên cảm thấy cổ quái nói Yên tâm đi, hắn có thể đảm nhiệm được. Diêm Xuyên lại chắc chắn gật đầu một cái. Được rồi tụi ngươi Bạch đế thiên gật đầu một cái Ngươi lập tức phải đi gặp quyết Không bằng để ta đi cùng với ngươi Bạch đế thiên trịnh trọng nói Diêm xuyên lại lót đầu một cái Nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp tục luyện hóa viên mệnh cách này Chuyện khác ngươi không cần lo lắng Ở lại yến kinh đi Trung Quy ta vẫn cảm giác thời điểm thiên hạ phát sinh ra rung chuyển lớn nhất đã cách bây giờ không xa. Yến Kinh không được phép có sơ suốt gì. Diêm Xuyên khẳng định nói. Được rồi. Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Xà Hoàng bị Diêm Xuyên phái đi thiên giới. Thật ra Bạch Đế Thiên cũng muốn đi. Nhưng hắn từ chỗ xà hoàng được biết thế lực tùy cung kẻ thù của mình tại tiên giới lại cực kỳ mạnh mẽ. Mình đi tới chỉ là chuyện vô bổ. Bởi vậy hắn chỉ có thể ở lại đại trăng, phụ trợ Diêm Xuyên. Nhìn bạch đế thiên, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Không cần lo lắng cho bạch đồ thế. Hắn là con của ngươi cũng là huynh đệ tốt của ta. Bạch Đồ Thế cực kỳ thông minh Hắn khẳng định không có chuyện gì Hơn nữa Bạch Đồ Thế có thiên phú siêu quần Ngươi làm cha không cố gắng tu luyện Sợ là tương lai đi tới tiên giới Sẽ không tiện giáo hướng nhi tử Còn về chuyện tuyệt cung Vẫn còn có nhiều thời gian Đại trăng sẽ vì ngươi Vì Bạch Đồ Thế đòi lại công đạo Diêm xuyên trịnh trọng nói Được, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Tiếp theo Diêm Xuyên lại bàn giao những công việc triều đình một hồi. Cuối cùng hắn mới gọi Kim Đại Vũ tới. Thánh Thượng Kim Đại Vũ cung kính nói Thời điểm gần tới rồi. Chúng ta đi thôi. Hiện tại chúng ta đi gặp Quyết và yêu Thiên Thương. Diêm Xuyên trịnh trọng nói Thánh Thượng, chỉ hai người chúng ta sao? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Yên tâm, thiên hạ giới này tuy lớn, nhưng đối với ngươi và ta có bất kỳ chỗ nào lớn được nữa. Húng hồ ta cũng tin tưởng vào cách làm người của quý Sẽ không phải là cạm bẫy. Diêm Xuyên cực kỳ khẳng định nói. Vâng, Kim Đại Vũ gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 35 lời hẹn của hai đế N. Hư Diêm Xuyên từng nói, giờ phút này Kim Đại Vũ hoàn toàn tự tin. Hắn đã là thượng hư cảnh đại viên mãn Còn ai có thể ngăn được hắn nữa? Hai người đạp không, hóa thành hai đạo lưu quan trong chết mắt vọt về phía Bắc. Đồng thời tại đế triều yêu tột. Đi thôi. Quyết quay về phía yêu thiên thương nói. Chỉ hai người chúng ta thôi sao? Yêu thiên thương cao mày nói. Lần đi gặp Diêm Xuyên không cần thiết phải phô trương thanh thế. Khuyết khẽ mỉm cười nói. Yêu thiên thương gật đầu một cái. Hai người đạp không vọc về phía nam. Tại biên giới Đông Thần Châu tiếp giáp với Bắc Thần Châu. Một hồ lớn tại nơi hẻo lánh. Bên bờ hồ lớn, Diêm Xuyên và Quyết đang ngồi bên cạnh một bàn đá. Hai người bưng chén trà cùng thưởng thức chén trà. Cách đó không xa, giờ phút này trên mặt hồ nước lớn có hai bóng người đang đứng. Đó chính là Yêu Thiên Thương và Kim Đại Vũ. Diêm Xuyên Ngươi để Kim Đại Vũ giao đấu cùng yêu thiên thương sao? Ánh mắt Quyết có chút tò mò hỏi. Dù sao yêu thiên thương cùng mình là một thể. Diêm Xuyên làm vậy là có ý gì? Để thần tử của và yêu thiên thương đối địch. Chẳng phải là muốn biểu hiện tư thái tài trí hơn người sao. Nhưng chung Quy Quyết vẫn không phản đối. Bởi vì Quyết hiểu rõ. Diêm Xuyên không thể nào là loại người như vậy được. Hơn nữa nơi đây căn bản không có những người khác. Hắn biểu hiện cho ai xem. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Ngươi đã hào phóng như vậy ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Kim Đại Vũ, hắn không phải là giao đấu. Ồ! Hai mắt quyết thoáng nheo lại. Ngoài xa Kim Đại Vũ đang nhìn về phía yêu thiên thương. Hai mắt yêu thiên thương hiếp lại. Yêu thiên thương, ngươi nhìn cho rõ ràng. Đây là thánh thượng bảo ta bày cho ngươi xem. Kim Đại Vũ nói. Hừ, muốn tới thì tới. Yêu thiên thương trầm giọng nói. Vù, một tiếng chuông chợt ngân lên. Trong nháy mắt, dường như tất cả nước trong hồ lớn đều rung rảy, vắng lên vô số thủy châu. Trên đỉnh đầu kim đại vũ, đột nhiên xuất hiện một cái chuông lớn kim sắc. Phía trên chiếc chuông lớn có vô số phù Văn nhảy lên không ngớt. Yêu thiên thương cũng lấy tay lấy ra một thanh đại đao màu vàng kim. Đây chính là thanh trảm yêu đao ngày xưa dùng để trấn thủ tán thiên đồng quang. Hai người đều là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Giờ phút này bọn họ đang lạnh lùng đối diện nhau Bên trên hồng hoang cánh cửa thiên giới mở Kim đại vũ hét lớn một tiếng Công ầm Thần hoàng chuông vừa vang lên trong nhất thời hình thành một đạo sóng âm mạnh mẽ lan về bốn phía Trong nháy mắt nước trong hồ lớn bút hơi lên Sông ngòi xung quanh đã giảm xuống một nửa Sống âm mạnh mẽ cuồn cuộn phóng xa tới cự ly hàng ngàn hàng vạn dặm. Trong sống âm này còn có một yêu khí hung mạnh trùm thiên. Trong nháy mắt yêu khí khổng lồ dường như muốn che kín bầu trời. Yêu khí ngưng kết chiếu ánh sáng bảy màu ra xung quanh. Trạm yêu dao xuất hiện, nhất thời cắt ra sống âm công kích xung quanh thân thể yêu thiên thương. Bảo bối tốt. Yêu thiên thương nhìn thần hoàng chuông thở dài nói. Nhưng hắn vừa cảm thán, lại lập tức biến sắc. Yêu khí uồn uồn kéo đến dường như muốn bao trùm toàn thế gian. Yêu lâm thiên hạc, vạn linh khuất phục. Đó là một loại khí thức của vạn yêu chi tổ. Đây là sắc mặt yêu thiên thương trầm xuống. Tiếp theo hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời điểm vừa nhắm mắt lại, yêu thiên thương dường như thấy được một cảnh tượng huy hoàng đồ sổ hùng vĩ. Cách đó không xa, kim đại vũ thao túng thần hoàng chuông trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng vì diêm xuyên đã yêu cầu kim đại vũ nỗ lực chiếu rọi sâu trong ký ức từng quan cảnh của tổ tiên trước kia. Không chỉ có yêu thiên thương quyết cũng nhắm mắt xem. Trong cảm giác, hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một thần đình hùng vĩ. Vô số tiên thần cung kính bái lạy Bắt đầu từ ngày hôm nay, yêu tộc quản lý thiên, vô tộc quản lý đất. Tiên nhân, thánh nhân muốn vào thiên đình, phải đăng ký trong danh sát. Người nào không tôn trọng thiên đình, giết. Trẩm thay trời hành đạo. Lời chậm nói chính là thiên đạo Từ hôm nay trở đi chậm chính là trời Trời của vạn linh các ngươi Âm um, Thần hoàng chuông run lên Kim đại vũ dường như không nhịn được nữa Lấy tay thu hồi Thần hoàng chuông chậm rãi bay về phía diêm xuyên Đây căn bản Không phải là giao đấu Nhưng điều này lại khiến Quyết và yêu thiên thương Chấn động hơn giao đấu vô số lần Hình ảnh trong cảm thụ của hai người chính là khí phách của yêu đế. Trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ sôi trào. Yêu đế. Yêu tộc đại đế, nắm trời cao trong tay. Lời chậm nói chính là thiên đạo. Lời chậm nói chính là thiên đạo. Qua một hồi lâu, yêu thiên thương và quyết hước sâu một hơi, sau đó mới phục hồi lại tinh thần. Vèo. Trong nháy mắt yêu thiên thương bay đến gần. Vừa nãy là ai vậy? Yêu đế kia là ai? Yêu thiên thương kinh ngạc nói. Quyết cũng đẩy Kim Đại Vũ nói. Ta đã nghe Vân Tâm nói cho biết tại tiên giới, yêu tộc chưa từng xưng bá. Kim Đại Vũ nhìn hai người, hít sâu một cái nói. Chính là tổ tiên ta. Nhưng đáng tiếc bây giờ đã chết. Tổ tiên ta từng mở ra yêu đình để nhất vạn cổ. Pháp thế thiên hạ. Ngày hôm trước Thánh Thượng đã yêu cầu. Truyền một ít kinh nghiệm mở ra yêu đình của của tổ tiên cho các ngươi. Để các ngươi có thể tái tạo sự huy hoàng của tổ tiên ta. Nói xong Kim Đại Vũ đưa một ngọc giảng cho Diêm Xuyên. Pháp thế yêu đình. Yêu đế thượng cổ sao? Quyết câu mày nói, yêu thiên thương lại nhìn chầm chầm vào ngọc giảng tỏ ra chờ mong. Bắt đầu từ lúc yêu thiên thương và Quyết đi theo con đường này, hắn đã phát hiện tiền đồ là một vùng tâm tối. Bởi vì chưa từng có yêu nào đi qua cho nên phía trước không có đường. Phía trước không có đường, đi lên lại càng vất vả. Ai có thể bảo đảm liệu tới khi nào thì sẽ phải đi xuống. Giờ phút này, hai người chợt nhìn thấy phía trước. Hơn nữa còn có một con đường xuất hiện. Yêu thiên thương sao có thể không hưng phấn được. Hai vị tổ tiên này của Kim Đại Vũ các ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Đây là một phần tâm ý của Đại Trăng. Diêm xuyên đưa ra một ngọc giảng. Trong ngọc giảng này có gây chép kinh nghiệm của yêu đình. Quyết và yêu thiên thương nhìn nhau một cái. Yêu thiên thương rất muốn lấy, nhưng Quyết lại nhíu mày thoáng suy ngẫm, sau đó nhìn lại về phía kim đại vũ. Sau khi hít sâu một cái Quyết trịnh trọng nói. Phách thế yêu đình. Tuy rằng vân tâm từng nói không có, nhưng ta tin tưởng các ngươi. Đại lễ như vậy ta và yêu thiên thương chịu một phần ân tình của đại trăng ngươi. Nói xong Quyết trịnh trọng tiếp nhận ngọc giảng. Bác thần châu không phải thật sao? Diêm xuyên cười nói. Ha ha, bác thần châu. Ta vẫn không để vào mắt. Lấy bác thần châu hoàn trả phần ân tình này cho dù là ta cũng nói không được. Quyết lắc đầu nói. Được tương lai tại tiên giới sẽ còn có lúc gặp lại. Đến lúc đó ta hy vọng có thể nhìn thấy một yêu đình nguy nga. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Quyết ngật đầu một cái. Nhất định. Hai đại đế vương khẽ mỉm cười. Tiếp theo sắc mặt hai người bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 7 chương 36 nắm giữ hơn nửa lãnh thổ trong thiên hạ. S. Ừ nghiêm nghị này khiến Kim Đại Vũ bỗng nhiên có chút không hiểu. Yêu thiên thương cũng khẽ như mày. Chỉ thấy Diêm Xuyên đột nhiên đánh ra một chưởng từ trên xuống dưới. Bầu trời lúc trước đột nhiên biến thành đêm đen. Vô số những vì sao vần quan. Một hành tinh với vô số hành tinh vần quan. Kim Đại Vũ và Yêu Thiên Thương ngẫm đầu nhìn lại, lập tức thấy một bàn tay cực kỳ lớn đè xuống. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Hai mắt Yêu Thiên Thương thoáng nheo lại. Lúc này, Quyết lại đưa tay phải ra, đánh một chưởng về phiếu tinh không. Trên tay phải, dường như có thần văn che kín. Vào thời chắc một chưởng đánh lên trời. Lập tức phóng ra ngân quan chói mắt. Dường như trong nháy mắt đã chiếu sáng tất cả tinh không. Bàn tay khổng lồ màu bạc ầm ầm chụp lấy hằng tinh lớn nhất kia. Đùng. Bàn tay lớn nắm lấy hằng tinh. Trích tinh thủ. sắc mặt kim đại vũ trầm xuống. Ẩm. Trích tinh thủ vừa dùng lực hằng tinh kia ầm ầm nổ nát. Hành tinh vừa vỡ tất cả hành tinh đều sụp đổ. Trong nhất thời tất cả hành tinh nằm rải rác khắp nơi. Yêu thiên thương đứng bên cạnh đang lộ vẻ mừng rỡ. Đột nhiên lại thấy các hành tinh nằm rải rác khắp nơi chật xuất hiện lực hấp dẫn. Tinh hệ trước kia đã biến thành mười tinh hệ. Mười tinh hệ lại che kín tất cả tinh không. Với lực cắn nuốt cực lớn trực tiếp lao đến chỗ trích tinh thủ. Kèn kẹp kèn kẹp. Trên trích tinh thủ lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn. Âm. Um. Chẳng bao lâu trích tinh thủ ầm um, ầm um, nổ nát. Hai mắt quyết thoáng nheo lại. Hắn đang muốn thi triển trích tinh thủ. Lại thấy Diêm Xuyên đưa tay ra thu hồi vũ trụ trong lòng bàn tay. Tất cả những vì sao trong bầu trời lập tức biến mất, hồi phục lại ánh nắng tươi sáng. U, V, K, W, W, M. Quyết không rõ nhìn về phía Diêm Xuyên. Cuộc giao phong giữa hai người còn chưa kết thúc, tại sao Diêm Xuyên lại rút lui? Rút lui? Diêm Xuyên thật sự rút lui? Giờ phút này, hai mắt Diêm Xuyên khép hợp. Dường như đang tu luyện Kim Đại Vũ nhanh chóng đứng ở một bên Làm hộ pháp cho Diêm Xuyên Quyết không quấy rầy Nhưng yêu thiên thương lại lộ vẻ kinh ngạc Âm uhm. Đột nhiên khí thế của Diêm Xuyên tăng vọt lên Khí thế khủng bố cúng lên một trận gió lớn Sắc mặt Kim Đại Vũ vui mừng Quyết và yêu thiên thương lại lộ vẻ phức tạp Diêm Xuyên nhắm mắt, ý thần lại ở trong thân thể cương thi. Ngay trong thời khắc vừa nãy, thân thể cương thi đã đột phá đến thượng hư cảnh thập nhị trọng. Tất nhiên bản thân Diêm Xuyên vẫn luôn chờ đợi giờ phút này. Hắn không chút do dự, ngừng giao đấu, không áp chế tu vi của mình nữa, lập tức cộng minh với thân thể cương thi. Trong chết mắt Hắn nhất thời đạt được Thượng Hư Cảnh Thập Nhị Trọng. Đến lúc này, Diêm Xuyên đã hoàn toàn lên tới Thượng Hư Cảnh Đại Viên mãn. Đồng thời, cuối cùng hắn và thân thể Cương Thi Cộng Minh. Hai thân thể từ đây sẽ chỉ có một ý thức. Không giống với yêu thiên thương và quyết. Mặc dù hai người là một người, nhưng lại có hai ý thức với hình thái không giống nhau. Nhưng hai Diêm Xuyên từ đây lại chỉ có một nhân cát. Được lắm. Trong khoảng thời gian ngắn ngũi, thân thể tướng thần đã khiến thi thể kiếp trước đột phá. Trong lòng Diêm Xuyên cực kỳ thỏa mãn. Hai mắt Diêm Xuyên mở ra. Hai đạo tinh quang bắn ra. Quyết nhíu chặt lông mày, nhìn Diêm Xuyên, nhất thời thoáng cười khổ. Còn muốn thử lại không? Diêm xuyên cười nói Không cần Chờ tới ngày lên tiên giới đi Ta chắc chắn sẽ thể hiện rõ sự huy hoàng của yêu tột Đến lúc đó hy vọng ngươi không bị tụt hậu Quyết huyết sâu một cái đứng lên nói Mọi mắt mong chờ Diêm xuyên cũng đứng dậy Gật đầu một cái Đây Quyết quay đầu lại Dẫn theo yêu thiên thương đạp không bay về phía Bắc. Kim Đại Vũ cảm giác mờ mịt nhìn Quyết và yêu thiên thương rời đi. Sau đó Kim Đại Vũ nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Thánh Thượng, vừa nãy vì sao hai người lại muốn giao đấu? Rõ ràng Kim Đại Vũ không sao hiểu được. Bởi vì Quyết không cam tâm. Diêm Xuyên cười nói. “A! Bởi vì mặc dù hắn nói thoải mái, nhưng đối với giới này vẫn còn nhớ nhung. Vừa nãy trẩm và hắn đấu về thần thông, chính là giúp hắn chặt Đức phần nhớ nhung này. Hiện tại, đã chặt Đức. Bước sau một bước, sẽ luôn luôn đi sau. Bước trước một bước, mãi mãi vẫn đi trước. Hy vọng bọn họ sẽ có một mở đầu tốt tại tiên giới. Diêm xuyên thở dài nói. Vâng, bây giờ Kim Đại Vũ mới hiểu được mọi điều Đi thôi Chúng ta về triều, thông báo cho dịch phong phái quan viên đi tới Bắc Thần Châu tiếp nhận thành trì Diêm xuyên đạt không bay về phía nam Trên đường quyết và yêu thiên thương bay đi Yêu thiên thương cầm lấy ngọc giảng đọc nội dung bên trong Trong lúc nhất thời hắn cảm tháng không thôi Tặng Bắc thần châu cho Diêm xuyên, bây giờ ngươi còn có thể tiếc nữa sao?" Khuất cười nói. "Ha ha ha, tiếc sao? Đối với ngươi và ta mà nói, khối ngọc giảng này có thể còn giá trị hơn 10 Bắc thần châu. Giới này đã không còn gì để chúng ta lưu luyến nữa. Chúng ta hãy sớm ngày lên đường đi." Yêu Thiên Thương cười nói. Khuất lắc đầu một cái, Nếu đã nhận phần lễ này, chúng ta cũng nên đợi thêm một thời gian, giúp Đại Trăng tiếp thu Bắc thần châu đi. Cũng tốt. Bớt chút thời gian, thuận tiện ta cũng còn mấy đại yêu cần thu phục. Sau khi thu phục tất cả, chúng ta sẽ khởi hành tới tiên giới. Yêu Thiên Thương trịnh trọng nói. Được. Quyết ngược đầu một cái. Thiên Triều Đại Trăng, Yến Kinh. Diêm Xuyên dẫn theo Dịch Phong đứng ở quảng trường Triều Thiên Điện, nhìn về phía Bắc. Dịch Phong ta bảo ngươi chuẩn bị sắp xếp các vị trí quan viên, hiện tại thế nào rồi? Diêm Xuyên hỏi. Bắc thần châu, đế triều yêu tục đã thống trị hơn nữa. Lần này, bọn họ thật sự vô cùng phối hợp. Các chức vị chủ yếu tại các thành trì lớn. Đều đổi lại thành quan viên của triều ta Bắc thần châu không đánh mà thắng Dĩ nhiên bắt sống hơn nữa Dịch phong cười nói Diêm xuyên gật đầu một cái Giờ phút này thiên triều đại Phật Cũng phái binh xuôi xuống phía nam Nhưng hắn hẳn không thu được quá nhiều thành trì Lần này qua đi Đại trăng ta đã nắm giữ hơn nửa lãnh thổ trong thiên hạ Dịch Phong trịnh trọng nói. Hơn nữa, Diêm Xuyên khẽ nhớ mày. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ, thiên hạ này còn có hai đại thế lực cường hãng khác. Thiên triều đại Phật có liên thần giúp đỡ, còn có thánh địa thần tôn thần bí kia, nhất định phải chú ý. Âm âm âm. Trong nhất thời, biển mây khí vận trên bầu trời yến kinh dân lên cuồn cuộn. Khí vận không ngừng từ phía bắc ùm ùm kéo đến. Khuyết yêu thiên thương, bọn họ sắp đi. Diêm suy ngưng trọng nói. Bác thần châu, đế triều yêu tộc triều đô. Âm âm âm. Trên bầu trời, lôi vân không ngừng dâm lên. Biển mây khí vận của đế triều yêu tộc sụp đổ. Tại triều đô trước kia, giờ phút này đã có rất đông đại yêu đứng đầy.